Vài tháng sau, mùa, mùa đông lạnh giá lướt qua chỗ Lăng Lăng, cô phòng thi tiếng Anh cấp 4 bước ra, bông tuyết từ trời cao lất phất bay, trong lấp lánh, lãng lẽ rơi xuống đất rồi tan vào trong bùn. Lăng Lăng ôm lấy hai cánh tay, chống lại từng tia rét mướt đang len lỏi vào tâm can, nhìn lên những bông tuyết lãng mạn cười buồn bã. Nếu số mệnh đã định vài hòa tan vào bùn nhơ, gì cứ phải xinh xa từng kiết như điểm. Lăng Lăng Một tiếng gọi trầm tĩnh ồn hòa cất lên giống như cành ảo sát trong mơ. Cô quay nhìn lại, quần đảo ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đang cầm bó hoa bách hợp trắng mút đứng trước mặt cô. Một ngày mấy tháng trước, lăng lăng ngồi trong hàng nét độc chuyện cười cả đêm đến mức đầu vàng mắt hoa. Lúc đứng dậy suýt té ngã, may mắn có một nàm sinh đỡ lấy cô từ đằng sau. Cô Đinh cảm ơn, vừa quay đầu thì thấy hiện lên trước mắt một khuôn mặt mình đã phát hỏa trong tim không biết bao nhiêu lần. Cô hỏi, là anh ư? Bạn không sao chứ? Vẻ mặt của anh ta quan tâm một cách xả lạ. Cô cười cười, rời đi.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 Hoa bách hợp trên tay uông đào run run trong gió, cô nhận lấy, thương tiếc vút vẻ mặt cánh hoa bị gió lạnh thổi nhăn nheo. Chờ mắt nhìn đó bách hợp mềm mại ở trong tay mình, điều linh tàn tạm. Cô nhắm mắt lại, chế ngự nước mắt đang trực trao ra, lẳng lặng gật đầu. Số mạnh hoa tươi nếu nhất định phải heo rũ úa tàn thành trò bụi, cần chỉ về nở rộ cao ngạo kia trước Khang lang lang to mắt mỉm cười sáng lạn vì uống đào thì vô tình trông thấy một nam sinh đang đứng cách đó không xa. Ấn tượng đầu tiên anh để lại cho cô là vẻ ngoài rất lạnh lùng, đứng tựa vai vào tùng phủ đầy tuyết, trên người mặc quần bò màu xanh cũ kỹ, áo khoác nâu bạc màu sờ sạt nhiều lần, đôi môi mỏng ngậm hờ nửa điếu thuốc lá, khi hất lại mái tóc nhuộm màu nhạt bị gió thổi tung để lộ ra một chiếc khuyên màu bạc hình chữ thập bên tai trái.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 Minh Hạo vỗai u uống đạoo Hôm nay tôi mời trướcc mừng người yêu trở thành Tân Quyến Đêm đó lăng lăng trở về phòng ngủ màu rột cá nhân em là cây hoa loa kèn Hoàg xã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa C nhất thời xúc trong ghi thêm một sâu phía sau em là cây hoa loa kèn Hoàg xã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa rời khỏi đất mẹ là cây giá vai trả khi yêu anh.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 Bó hoa tulip trong tay ánh rơi trên mặt đất, hóa ra họ rốt cuộc chỉ là những người xả lạ với nhau. Người trong mộng khiến cô quyết định rời khỏi đất mẹ thực sự không phải là anh. Anh ngang đầu mỉm cười với ánh mắt trời, 291 ngày rốt cuộc đã sớm cảnh còn người mất. Điều duy nhất anh có thể làm là chúc phúc cho cô, cầu nguyện người bên cạnh có thể mang đến cho cô hạnh phúc. Cuộc âm trớ trêu nhất trên đời có lẽ chính là khi em với anh ở cạnh nhau vài kẻ vai nhưng ngay cả diện mạo của anh em cũng không nhìn rõ. Ngày họ gặp nhau lần đầu tiên quả thực rất kịch tính, đông qua xuân tàn, mùa hạ lặng lẽ đến, bất trì bất xác những canh đào trong vườn trường khẽ đồng đưa làm dây dụng những cánh hoa màu hồng phấn, thường xuyên mang hương thơ mỹ lệ dài dưới chân khách vụ hành mặc người sẫm lên. Trong phòng ngủ, Lang Lang ngồi trước máy tính phát tìm cách điều chỉnh chương trình vì tính, kết quả trên màn hình liên tục hiện thông báo, truyền dữ liệu không thành công. Cô kiên trì bất khuất sửa đi sửa lại, điện thoại trong phòng CEO, Lâm Lâm đang xem phim thần tượng Hàn Quốc nhấc điện thoại, nói: "Vâng, ơn ạ." Vừa dập điện thoại liền quay lại nói to với cô: "Lang Lang, dì dưới lầu nói có người tìm cậu đấy." Cô nhìn đồng hồ, Tiếc rơi, 5 giờ 10, Uông Đào hẹn tớ 5 giờ gặp nhau dưới lầu. Cô vội vội vàng vàng thay bộ váy cùng đôi giày yêu thích nhất vào, chải chải vài nhát mái tóc dài qua eo, bước nhanh xuống lầu. Vừa xuống tới cầu thang đã thấy Uông đào đứng dưới tán cây anh đào, với tay về cô. Lần lần điên cách bước liền phát hiện phía trước có một người đàn ông rất có khí chất đi tới. Áo sơ mi màu nâu nhạt, quần tây màu cà phê, màu sắc thơm trầm như thế phối hợp với nhau không chỉ ôm lấy sáng người ròng dòng cao gầy của anh mà còn làm bật lên vẻ nhỏ nhã lịch thiệp từ bên trong. Đặc biệt trên tay anh cầm một bó hoa tulip đen ống sắc tím thể hiện một cách hoàn hảo đẳng cấp thương thức hơn người của anh ta. Cô nghe thấy một nữ sinh thì thầm nói sau lưng. Đẹp trai quá đi là hoa tulip đen ánh tim đúng không lần đầu tiền thật hết đấy không biết ý nghĩa là gì nhịm tình yêu cao thượng tình yêu vĩnh hằng tình yêu thì xương không thay đổi một nữ sinh khác nhỏ giọng nóiậ rất, rất đẹp trai thực có khi chết nha nghe bình phẩm như vậy, lằng lằng liền bỏ luôn ý định nhìn kỹ Dương Mạo người đàn ông kia, không phải cô không hiếu kỳ, mà do trong màn bạn trai mình lại chầm chậm đi ngắm trai đẹp thì ra quá không tôn trọng Dương Mạo bình thường của bạn trai. Cô cụp mắt, bước nhanh qua người đàn ông bành bên cạnh. Khi hai người xượt qua nhau, cổ ngoại trừ người được hương hoa tulip thần bí viễn hoặc Còn người thấy một mùi thơm tươi mát thầm đẫm lòng người Tựa như một mùi trà thanh đạm, nhất thời cô không nhớ ra được Đó là mùi của loại trà xanh nào Không thể tưởng tượng được trên thế giới lại tồn tại một người đàn ông như thế Còn người nông nan như mực, hương vị thanh đạm như tràm Chỉ một cái chạm nhẹ phai đã khiến lăng lăng cảm thấy chấn động trong lòng Đàn ông như vậy vừa nếm qua tất sẽ say Làm sao có thể thưởng thức kỹ càng được chứ Cô cố gắng áp chế mong muốn ngoái đầu nhìn lại mỉm cười vươn tay chăm chăm hướng về phía Uông Đào đang đi ngang qua Em xin lỗi đã bắt anh chờ lâu như vậy Uông Đào trừ mến khoác vai cô Đi thôi bọn nó ở nhà hàng chờ mình lâu rồi Ô oh, Lý Vy nhất định sẽ phát anh uống rượu Không thành vấn đề dù sao ở cũng có thể phát anh về Trong quán siêu ồn ào nhộn nhịp, Lăng Lăng vẫn im lặng như cũ. Uông đào có chút men say, bình thường luôn cần trọng lời nói đến cư chỉ, nhưng hôm nay nói càng ngày càng hăng. Lăng Lăng không thích đàn ông xài xị ơ rồi không kiểm soát được bản thân, nhưng cô không muốn khiến mọi người mất hứng, làm mất mặt uông đào nên đành chầm mặc ngồi đếm ngón tay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 Nếu là anh, anh sẽ nói, anh nghi tại bác sĩ này tốt nghiệp trường điều dưỡng quá. Cô nhất định sẽ mạnh miếng cãi lại anh, còn không phải tại anh sao? Thôi được rồi, vì cớ gì lại đi đổi chữ kỳ cá nhân, còn đổi thành một câu thật khó hiểu. Huyết ốc Trung nguyên phi kinh Thảo cảnh giới tư tưởng của lỗ tấn, Albert Asington há có thể phương tối. Anh viết như vậy, bà sao em không phát bệnh tim? Có thể anh sẽ nói, anh sai rồi, anh lập tức sẽ đổi sang một câu thật rõ ràng dễ hiểu. Chỉ cần có thể vun bón một đoá hoa, không ngại làm cỏ một thối sữa. Lăng lăng chìm trong tưởng tượng không nhịn được mà mỉm cười. Lúc ngước mắt lên đi trùng hợp, chạm về ánh mắt thăm sò của chị Minh Hạo. cô đáp lại anh bằng một nụ cười lịch sự yếu ớt. Anh ta nhanh chóng rời tầm mắt, tiếp tục cùng nhóm bạn trường phòng nâng ly. Lăng lăng! Uống đào vươn tay nắm lên vai cô kẻ mặt gần sát cho người thở nồng nặc mùi bia em chưa ăn gì cả đồ ăn không hợp khâu vị sau em no rồi mùi bia vàng phát triển người anh khiến lăng lăng cảm thấy khó chịu cổ cô công tự chùa được đẩy anh ra dịch kế vẻ phía sau chị Minh Hảo nhìn khắp một lượt bàn toàn đồ ăn cay gọi người phục vụ đến cho thêm một bát giúp ngồi trứng giúp ngô được mang tới chị Minh hào chỉ vị trí của cô người phục vụ liền đặt bát trước mắt cô Cảm ơn anh cô ăn một thìa mùi hương thơm ngọt vị nhẹ nhàng sẽ chịu nốt vào trong bụng cảm giác ấm áp khoản khoái cô cười tươi nhìn về phía chị mình Hậu không ngờ anh cũng là một người rất biết quan tâm s xúc lắm còn phải nói vì ngồi bên cô không quen tranh thủ thể hiện bản lĩnh thềm mắm dặm muối của mình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 Các anh ấy ác cung một chỗ ư Cô dừng rốt trong chốc lát Hoài nghi nhìn về phía chị Minh Hạo Dù sao, nghĩ kỹ lại quả thực cũng có chút kỳ lạ Chị Minh Hạo vì Uông Đào là bạn thân chỉ cốt Làm sao có thể trước khi nhận lời Uông Đào Mà cô vẫn chưa từng gặp chị Minh Hạo được chứ Chị Minh Hảo thấy vẻ ngờ vực của cô Còn nghiêm chỉnh trả lời Chúng ta đã gặp qua rất nhiều lần Là do bộ ràng anh quá tâm thường Nên không sẽ gì để lại ấn tượng cho người khác Hai cậu bạn cùng phòng Nam Lộc và Cao Nguyên còn chiều trọc. Đừng có khiêm tốn, bộ dạng của cậu rất sợ người, chính cậu còn không biết à Sớm đã bảo cậu đừng có đi ra hù thiên hạ, cậu không nghe, giở thích choang trước Đi vì lại dưa sát vào lăng lăng thêm một tí, cười gian manh. Nếu lúc đó em nhìn thấy ả hạo của bọn anh, chẳng đào tử không có cơ hội nào nhịp. Lăng lăng và coi như đó là một câu nói đùa thuận miệng đáp. Vấn đề là anh chị Minh Hạo sẽ không cho em cơ hội đâu. Ai nói thế? Lý Vy thấp dọng, nếu em không thì chọn lại một lần nữa xem. Lý Vy nói chưa dứt câu một chai bia đã bày về phía anh ta, may là anh ta phản ứng đủ nhanh nhẹn như người né tránh. Sau khi tiếng vỡ choang của chai bia chấm dứt, tiếng quát mắng giận dữ của chị Minh Hạo vang lên. Mẹ kiếp, cậu đừng có mà ở đó nói xàm chương 11, Lý Vy trừng mắt liếc nhìn hung thủ đối diện. Xem câu phát hoa kìa, sớm bảo cậu thì tìm cô nào đó sắp lừa đi không nghe. Cậu xem đào tử người ta, tính tình thật là tốt. Đây là lần đầu tiên lăng lăng nghe được kiểu nói chuyện ám chỉ tình dục như vậy. Mặt đỏ như góc, quay mặt đi thì gặp ánh mắt ngây dại của ông đào nhìn cô cười ngây ngô. Cười đến nỗi cô càng thêm đứng ngồi không yên. Trịnh Minh Hảo nhìn ra sự xấu hổ của cô lại ném thêm một chai bia qua. Rút sạch cái miệng đi, coi trường trở về tớ giết cậu. Lê Phi hiểu rõ mười mươi, không chút tức giận. y tốt không được báo đáp, tớ không thèm nói gì nữa, tự uống đây. Nói xong, anh ta cầm lấy chai bia rót đầy cốc uống đào. Uống đào nấc một tiếng, vội vàng giữ cái chai, lắc đầu nói. Tớ không thể uống nữa. Hôm nay cậu đến muộn, đoàn lý phải tự phạt thêm ba ly đúng không nào? Uống đào cười ngây ngô gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Uống xong ba ly, mặt uống đào đỏ lên, mặt lờ đờ mông lung, Lý Phi lại rót thêm một ly, uống đào hồi lâu mới tìm được ly bia, vừa cầm lên thì Trịnh Minh Hạo bên cạnh đã bắt lấy chiếc ly trong tay anh ta. rồi, đừng uống nữa." "Thôi không sao, uống đào loạng choạng đứng dậy, ngậm ngịu nói, "Tối mai mọi người một ly." Tình cảnh này, Lăng Lăng còn ngốc cũng nhìn ra được, Lily đang cố ý chuốc say uống đào. cho dù không phải là bạn gái uống đào thì cô cũng có cách nào thờ ơ mặc kệ. Đoạt lấy ly bia của uống đào, cô nói với mọi người: "Đi này em thay anh uống đào chúc các anh." Một bàn đầy người trở nên ồn ào phấn khích, uống đào nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn, Trình Minh dưa lưng vào ghế, lạnh lùng nói: "Tôi không uống với phụ nữ."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 Cô uống một hơi cạn ly bia vì chua sót theo lời nói chảy xuôi vào cơ thể, hòa với máu. Tựa như tình yêu của cô, ngọt ngào muốn lên men, chỉ có thể tận sức nương theo cay đắng trong miệng, đi tìm một chút ý vị ngọt ngào giả tạo còn sót lại. sự vị không ngớt. Cô lại rót thêm một ly, cười khẽ. Em uống chừng nào là đại diện cho chừng đó tâm ý của uông đào, các anh cứ tự nhiên đi. Chị Minh Hạo nhìn cô, vốn dĩ anh ta cũng say Ánh mắt nhìn cô so với uống đào càng ngây dậy hơn Thế lang lăng uống hết ba ly Anh ta mới lấy lại tinh thần Khùi một chai bia uống cạn À hạo, Lý Vi nói Chẳng phải cậu nói không uống với phụ nữ sao? Biến, các cậu mẹ nó đừng tưởng đứng ngoài xem cho vui Hôm nay Bạch lăng lăng uống bao nhiêu Thì các cậu cũng uống hết bể nhiều chờ tớ Ai thiếu một hớp cũng đừng mơ đừng dậy Bước chân ra khỏi phòng này Tớ thực sự không uống được, lát nữa tớ bỏ về được không? Cả Nguyên nói, không uống cũng được. Trịnh Minh Hạo nói như đình đóng cột, về đi nhảy qua cửa sổ mà về. Mẹ nó, đây là lộ bố à? Cũng lắm là tàn tật, muốn chết cũng đâu có dễ như vậy. Trịnh Minh Hạo đô độc ác nhà cậu. Cả Nguyên cầm ly lên, nói bằng một giọng ảnh Dũng hy sinh. Tớ còn bà nó không tin mình uống không lại một nữ sinh. Hôm đó, Lăng Lăng không nhớ rõ mình uống bao nhiêu, chỉ nhớ trên mặt đất lằn lóc đầy vò chai, tất cả mọi người đều say. Còn Nguyên gục xuống bàn ngủ, Lý Phi cùng Nam Lộc nói chuyện loạn cào cào, chị Minh Hảo vẫn chầm mặc như trước, càng uống càng chầm mặt. Trong toilet, Lăng Lăng một tay trống lên bồn giữa mặt, một tay ôm dạ dày, dạ dày của cô đau như ướp lạnh, đau đến mức muốn cắt vò luôn. Ném quả Mỹ để cho cái kẻ quan tâm rất sáng kia tự mình đi nâng níu nóng. Trái tim cô đau như lửa đốt, đau đến mức cô cũng muốn móc nó ra ném điên Mỹ, dù sao nó cũng đã không còn thuộc về cô. Chất cồn làm tê liệt tinh thần, khiến cô không thể duy trì lớp ngụy trang giả dối nữa. Sự cô độc, bất lực của cô, sự mâu thuẫn rằng xé trong cô không cách nào đè nén tiếp. Cô như anh, cô muốn nói với anh Anh thực sự hiểu ý nghĩa của câu huyết ốc trùng nguyên phì kinh thao sao? Nếu vậy chắc anh cũng hiểu câu khoa học không biên giới nhưng mỗi nhà khoa học đều có tổ quốc của riêng mình. Anh chưa về đi. tiếc rằng đã quá muộn cô đã có bạn trai, cô không còn tư cách để yêu cầu anh. Lăng lang từ trong 4 rửa đón lấy nước lạnh như băng vụ lên mặt nhìn chính mình trong gương mỉm cười nói ai xa ai mới không sống được chứ? Trong hương đột nhiên xuất hiện một người khác Là chị Minh Hảo cầm một viên thuốc Cùng ly nước đứng bên cạnh cô Cô ngây người nhìn anh trồng gương Nhất thời không biết phải nói gì Khu thẩm mỹ của Lăng Lăng Đều bị thất thảy mọi người kinh bị Điều duy nhất cô đồng chi hướng Với nhóm bạn cùng phòng là Chị Minh Hạo trông khá đẹp trai Trong đôi mắt anh ta phủ một lớp sương mù hàm chứa vài phần phản nghịch Vài tiết tình cảm sâu thẳm bên trong Đó chính là ánh mắt Khiến con gái 20 xỉ mê nhất Anh có làn da ngầm ngầm truyền nhẫn, một màu sắc vừa khỏe mạnh vừa gợi cảm, từng được các bạn nữ bầu chọn là làn da kinh điển nhất của nam sinh. Nhưng thời điểm quyến rũ nhất của anh ta là trên sân bóng, đội như cầu thù yêu thích nhất của cô, Insagim. Là một thanh kiếm sắc bén nhất, lời hại nhất. Bạn không biết anh ta khi nào sẽ tuất vỏ, nhưng chỉ cần cho anh ta một cơ hội nhỏ, anh ta tuyệt đối có thể chém bạn một nhát trí mạng. Giờ phút này, cô thực sự cảm thấy chính mình bị anh ta đâm một kiếm chảy tim rỉ máu, Chán anh ta đẫm mồ hôi, một đường lăn dài trên mặt. Anh ta chạy thực nhanh, hiệu thuốc gần đây cách đấy ít nhất cũng 500m. Đạt từ nói dạ dày của em không tốt, bảo anh lấy thuốc cho em uống. Lúc này anh ta nói chuyện vẫn còn thở gấp, có lẽ là do chạy quá nhanh. Lằng lằng cầm lấy thuốc uống vào, nước vẫn còn ấm ấm, làm ấm dạ dày, ấm cả tim gan.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 Anh lôi từ trong túi quần một gói khăn giấy đưa cho cô rồi ung dung xoay người, ngừng rơi lát quay đầu lại nói với cô, ai xa ai không sống được, trong xã hội nào rồi mà vẫn còn có chuyện trương tình đến chết chứ. Anh ta đi rồi để lại một câu nói bí ẩn khó hiểu khiến cô mơ hồ có sự cảm xấu. Lẳng lặng hết sâu, áp chế tình nghĩ miên man của Trịnh Minh, soi gương dùng khăn giấy lau nước trên mặt, trở về phòng ăn. Cô ngồi xuống ăn vị xong thì Trịnh Minh mới vào cửa. Lý Phi thấy siêu cờ mơ hồ chạy lại chỗ Trịnh Minh Hạo nháy mắt nói: cậu vừa đi rơi ạ." Trịnh Minh Hạo bực bội nói: "Tớ mà cần phải cua gái à? Cậu đánh đồng tớ cái đồ vô dụng nhà cậu hả? Gái đi cua tớ thì có?" Cậu không bổ sung tớ tạo cơ hội cho cậu, cậu... Cậu thôi đi được không? Cô cúi đầu phát hiện ly bia đã được đổi thành tách trà, nước trà còn đang bốc khỏi nghi ngút. Cô cẩn thận cầm tách trà lên, hương trà bày vào mũi. Cô bỗng nhiên nhớ lại người đàn ông bàn chiều, mùi thơm thành thoát tao nhã trên người anh ta, chỉnh lắp mùi hoài nhài, nhẹ mà không nhạt, thơm nhưng không nồng, đế chế vừa đủ nhưng ngược lại sự ấm thật quyền rũ. Cô nhủ thầm trong lòng, không nhìn rõ mặt mũi anh ta ra sao, thật có chút tiếc nuối Tiếc nuối của Lăng Lăng nhanh chóng được bù đắp, bù đến mức thầm hĩ của cô cũng phát ốm, vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh ta liền đau muốn nứt đầu. Dường làm hàng, ba chữ xuất hiện trong đời cô sau đó khiến cuộc sống của Lăng Lăng quay cuồng điên đạo.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 Cô gật gật đầu, mùi hoa nhài thoảng thoảng chậm dãi phiêu tán trong không gian. Cô tò mò ngừng đầu, bắt gặp một đôi mắt mềm mông như sóng chiều. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, lăng lăng bỗng cảm thấy như chìm đắm trong một thế giới tĩnh lặng. Cảm giác ức chế lẫn tiếng ồn xung quanh đều rạt ra thật xa. Anh ta có đôi mắt noan mỹ nhất mà cô từng gặp. To hơn một chút sẽ không thù thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Hơn nữa, ánh mắt xuyên thấu kia dường như rủ dỗ cô tiến vào thế giới nội tâm của người đó. Thâm sâu, u uẩn bình yên, ẩn hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không thể đọc rõ. Có người nói, đàn ông và phụ nữ nhìn nhau có 7 giây, lập tức có ma sát lẫn nhau, làm bắn ra tỉ lựa ái tình. Lần đầu tiên, cô và Sơn Lam Hàm nhìn nhau mất ít nhất 17 giây.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 Ngay cả mặc ẩu phục mà vẫn toát lên hương vị đặc trưng của đàn ông Trung Hoa, qua thức là hàng cực phẩm. Ngôn từ của cô không đủ, không thể tìm ra từ ngữ nào thích hợp để mô tả khí chất anh Tam. Đẹp trai phong khoáng, không đủ để miêu tả tài năng anh Tam. Tào nhã lịch thiệp, không đủ để miêu tả thành khí của anh Tam. Tóm lại, sức quyền rũ của anh ta nhìn qua chính là nằm ở nội hàm, ở nhân cách. Đây là buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên quả điện. Một giọng nói bất ngờ vang lên giúp Lăng Lăng đang mơ màng cảm thán hoàn hồn trở lại. Cô quay mặt nhìn về phía người nói, không ngờ đó là hiệu trưởng phụ trách đào tạo của Đại học T. Nhân vật lớn cỡ này cô chỉ có thể hứng hạnh thấy qua một lần trong buổi lễ khai giảng, còn thường lần sau gặp lại chắc là trong buổi lễ tốt nghiệp.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 Dương Lâm Hàng thản nhiên xoay người hướng về phòng bảo vệ các cô. Từ mấy tê phê cùng một người như vậy tồn tại trong không gian thật là áp lực. Cô phát hiện bản thân mình nhỏ bé như một hạt vụi. Lăng lăng nhìn bóng dáng anh ta mà cảm khái muôn phần, cố gắng tìm kiếm lấy một điểm tiêu sót nhằm cân bằng tâm lý bản thân một chút. Còn về phần lý do tại sao tâm lý lại mất cân bằng thì cô cũng không rõ. Nhìn kỹ xuống dưới, cô phát hiện ở phục trên người anh ta không những được thiết kế cắt mây vô cùng thanh lịch, mà cụ áo, cổ tay áo, hông không chỗ nào không vừa vặn. Rõ ràng là, bộ ở phục này được đặt mây dành riêng cho anh ta. Chạy ạ, coi trọng tiểu tiết đến thế. Cô bái phục sát đất. Ngắm đủ chưa, uống đào ngồi bên vỗ vỗ vai cô, giọng nói nồng nặc mùi ghen tuông. Àm... Lăng lăng hơi chuột dạ, chuyên chú nhìn chằm chằm xuống ngón chân, nhỏ nhẹ đáp Em chỉ to mò thôi mà Uông đào không thèm nói gì, rõ ràng là biểu, biểu hiện mê trai của cô làm tổn thương tự ái Tuyết rằng ai trong lòng cũng ưa thích cái đẹp, thưởng thức cái đẹp là bản tính trẻ sinh Nhưng cô vẫn cảm thấy rất ái náy Em thật sự chỉ hiếu kỳ thôi mà Cô cố gắng thể hiện lập trường bản thân Em tự hỏi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 Mờ lát, anh tay nhẹ nhàng quay đầu lại, lông mày khẽ nhướng, liếc nhìn cô Uông Đào, vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn, lại nhìn sang cô, bên môi thoáng một nụ cười ảm đạm. Cô dường như có cảm giác kỳ quặc rằng ánh mắt cuối cùng của anh ta để lộ ra một chút trào phúng, tựa hồ như muốn nói, bộ dạng của bạn trai cô quả thực rất có cảm giác an toàn.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 Lúc lặng lặng đi vào, việc đầu tiên là tìm kiếm vị trí của dương làm Hằng đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng. Ai ngờ một khi đã xác định được vị trí, ánh mắt cô cứ vô thức thường xuyên theo hướng ánh đèn chiếu mà chuyển đến trên người anh ta. Anh ta thì ngồi ở dãy bàn cuối, nhưng so với các thầy giáo lờ đễnh bên trên thì tỏ ra lắng nghe hết sức chăm chú, Cơ hồ linh nhìn cô chăm chăm không rời mắt. Ánh mắt mênh mang như khói kia cùng với dáng ngồi hơi nghiêng về phía trước, hoàn toàn biểu lộ ra rằng anh ta tràn ngập hứng thú với đề tài của cô.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 Cô đang chuẩn bị cung kính nói lời cảm ơn, thuận lợi rút lùi, thì có một tiếng nói chen vào. Tôi có thể hỏi một câu không? Thực đúng giọng hiệu thảo luận học thuật tiêu chuẩn, Lăng Lăng không cần nhìn cũng biết là giọng của ai. hiểu Trường Châu nói, anh có vấn đề gì thì cứ hỏi. Tuy rằng biểu hiện trái ngược với vẻ yên lặng tuyệt đối bàn nẫy của anh ta khiến Lăng Lăng có chút kinh ngạc, nhưng cô vẫn chân thành nhìn anh ta chờ xem anh ta hỏi vấn đề cao siêu gì. Dương Lâm Hàng hơi chỉnh lệ thế ngồi, vô thức thoát ra phòng thái yêu nhãm. Nhưng nhìn qua anh ta cũng không phải hoàn toàn thông song. Khi cùng cô bốn mắt giao nhau, mười ngón tay anh ta đặt trên đùi đàn vào nhau, xếp chặt, đầu ngón tay toàn dài hơi tái đi, giọng nói cũng có chút cứng nhắc. Em cho rằng em lang trang quét này có giá trị gì? Đây là câu hỏi gì vậy? Quả nhiên là trở về từ đất nước từ bàn chủ nghĩa, mở miệng một cái là lý luận giá trị.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 Anh ta ngưng đón ánh mắt của cô, hẳng giọng lại hỏi Tại sao em lại chọn cơ sở dữ liệu nền là Odyssey? Bởi vì nó mạnh nha, hậu đài dùng Odyssey thể hiện đồ án tất nghiệp của cô có chiều sâu hơn nhiều Cô đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, kính cần trả lời Bởi vì nó có tính an toàn cao, có thể lưu trữ dữ liệu lớn Em cho rằng lượng dữ liệu của mình rất lớn nữa Trước mắt thì không lớn, nhưng về sau có thể cần chứa nhiều dữ liệu hơn em muốn đem mọi dữ liệu tính toán bằng công thức chuyên môn chuyển đến dữ liệu ở cơ sở dữ liệu. Ý tưởng này rất hay, tuy nhiên em cho rằng công tác nhập dữ liệu vừa dùm dà vừa yêu cầu tuyệt đối chính xác như vậy. Ai có thể làm? Cô lo lắng vốt tóc, nhỏ giọng lì nhí. Em có thể làm. Em sinh thời có thể làm xong sao? Cô sẵn lòng làm, làm gì được nhau? Lăng Lăng liếc mắt nhìn Dương Lâm Hằng, khóe môi không còn mang ý cười. Xem anh ta cười đứng tao nhã như thế, cô quyết định không thèm sờ đó với anh ta, vấn đề này không đáng trả lời. Trước khi làm trang quét, em có phân tích tính khả thi không? Cô gật đầu, cô đương nhiên có làm, chứng minh ở trong phòng ngủ đột nhiên bật ra linh cảm cứ thế phân tích ra. "Vậy em có biết giá thành của cơ sở dữ liệu Orionso không?" Cô cúi mặt xuống, lẳng lặng lè lưỡi, "Cô có biết đâu."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 Lăng lăng hít vào một hơi, lén trường mắt với anh ta một cái, thực giận đến nghiến rằng nghiến lợi, lại bực bội mà không sẵn nói gì, chỉ có thể tự quyền mình. Kiềm chế, kiềm chế, lấy đại cục làm trọng. Cô cùng kính nói, trang quét em làm là một kiểu thử nghiệm, tuy rằng nó không đu thành công nhưng nó có thể mang lại cho người khác một suy nghĩ nào đó. Tham khảo rút kinh nghiệm. Làm trang quét như vậy, em không sợ khiến người khác sai theo sao? Chủ tịch hội đồng bảo vệ rút cuộc không nhịn được nữa, quay đầu nhìn anh Tàm. Nhìn ánh mắt khác thường của người khác, anh ta lập tức nhận ra mình lỡ lời, giải thích nói. Jack O'George, phát hiện mình vô tình nói tiếng Anh, anh ta lại bổ sung một câu. Tôi chỉ đua một chút thôi. Lặng lặng tức muốn học máu, hài hước kiểu Mỹ cái gì chứ, anh ta tưởng đây là nước Mỹ ảm. Giáo viên khoa điện mặt nơi biển sắc, hiệu trường Châu thức thời đi ra ngoài giàn xếp một chút, nói với anh Tàm.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 Em dùng ngôn ngữ ASP để truyền truyền cơ sở dữ liệu Ordenso như thế nào Câu hỏi này làm lăng lăng ả khảo luôn Không phải vì cô không thể trả lời Mà là Vừa nãy ở ngoài cửa khi cô cùng uống Đào nói chuyện Anh ta 8 chinh phần đã nghe thấy Anh ta cố ý đặt câu hỏi này Rõ ràng là muốn làm khó cô Điều đầu tiên trong yêu cầu về đồ án tốt nghiệp của sinh viên đại học Chính là độc lập hoàn thành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 Lăng lăng mờ mịt thất thố nhìn anh ta trong ánh mắt răng lên chùa sót. Lời cảm giác mất mát nghẹn ngào này giống như chứng kiến một món đồ thật tốt, thật đẹp bị nghiền phụng trước mắt, khiến cô nhìn rõ sự tàn khốc của hiện thực. Cô chỉ nghĩ anh ta là một gã đàn ông không giống người thường, nhưng cô không thể nào ngờ rằng chỉ vì một câu nói đùa. Dùng mạo anh ta không có cảm giác an toàn, sẽ không có phụ nữ nào muốn cưới anh ta, mà anh ta lại đề bụng, không cho cô tốt nghiệp thuận lợi. Có lẽ nhận ra sự nhẫn hạ ấy chịu ất ức của cô anh tay nhếu mày có suốt ấy nấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi cuối cùng thản nhiên nói tôi không còn câu hỏi nào nữa cô cúi chào anh ta thật thấp cắn môi sưưi nói một câuả ơn ạ uống đào nãy giờ đứng bên cửa thấy lăng lăng đi ra ân cần ôm lấy hai vài run run của cô an ủi nói không sao cả đâu Cô lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại cùng mất mát đặc biệt mãnh liệt. Tưởng như chính mình chỉ là một cọng cỏ nhỏ bé hết sức tầm thường, mặt người ta dẫm đạp lên. Dường làm hàng đi ra cửa, vừa mới thấy uông đào tự nhiên như không, ôm cô dịu dàng nhẹ nhẹ an ủi Anh ta nhanh chóng xoay người, đi về hướng khác. Cô hung hăng chừng mắt nhìn theo bóng sáng anh ta, cô y nói bằng một giọng để anh ta có thể nghe thấy. Tâm lý người này tuyệt đối biến thái, ở Mỹ phè thì có gì hơn người chứ? Bước chân Dương làm hàng khựng lại một chút, Hiệu Trần Châu đi bên cạnh quyền giải nói. Hàng à, ở đây là Trung Quốc, đôi khi không cần tích cực quảm. bà về tốt nghiệp ở các trường đại học trong nước đều như vậy sao? Dương làm hàng thang nhẹm. Tôi suốt cuộc David biết đại học nước ta khác với đại học Mỹ ở chỗ nào rồi. MET có thể đem gỡ mục điều khác thành tác phẩm nghệ thuật, còn đại học T thì đem kim cương mãi đi khóc cạnh của nó. Cứ cách kiểu vào khó giả dễ một quán như vậy thì chất lượng chung của sinh viên Trung Quốc sẽ không thể nâng cao được. Trước nay, cô chưa từng oán hận một ai như thế, thậm chí hận đến nỗi nước mắt không thì kìm nén. Cô đầy uống đào ra rồi chạy về phía phòng ngủ ký túc sám, đem nước mắt chút xuống một góc không cho ai trông thấy. Cho nên, dường làm hàng còn nói một câu mà cô không nghe được. Tôi hy vọng nhìn thấy một sinh viên yêu thú tự tin, nhàng nhạy, biểu đạt quan điểm, ý tưởng của cô ấy. Nhưng cái tôi vừa chứng kiến lại là cảnh cô ấy ẩn nhẫn một cách hèn mọn đến giường nào, tức giận mà không dám nói.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 Anh toàn tính điều gì? Mà chức năng sub-friend của Quy Quy ra có ngàn vạn người giống như anh. Nói không chừng, trong danh sách bạn bè Quy Quy của cô cũng có hàng trăm hàng ngàn bạn online như anh. Nhưng cô lập friend duy nhất trong danh sách bạn bè Quy Quy của anh là người bàn khi anh rơi xuống vực thầm cuộc đời đã cố vụ anh đứng lên, cũng là người con gái đầu tiên khiến trái tim anh rùng động.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 cờ cũng thương mình cũng sẽ yêu thương uông đào, người có được những ưu điểm ấy, nếu không đến mức nồng nàn trái bỏng thì ít nhất cũng có thể lâu ngày xinh tỉnh. Nhưng cô đã sai, dãy số hứa ảo kia có thể mang đến cho cô niềm vui, bất luận người nào cũng không thể thay thế. Cờ cũng uông đào bên nhau hơn nửa năm, không hay giận cũng không trải qua chuyện gì thực sự buồn bã, tựa như chiếc răng trong miệng cô, không đầu cũng chẳng có vị. Lăng lăng mở quy quy trả tìm dãy số của anh, mất đi lý trí mà gửi đi gửi lại yêu cầu kết bạn. Mạng liên tục hiện lên thông báo. Đối phương từ chối mọi yêu cầu kết bạn mới. Cô gục xuống trước máy tính, cảm giác bất lực không thể kìm nén được nữa theo nước mắt tùy ý rơi xuống và vỡ lớp ngụy trang của cô. Cô nhớ anh, cô cần anh. Không biết đã khóc bao lâu, quy quy của cô vàng lên hai tiếng. Cô tiếp tục khóc. Tiếng tin nhắn kêu liên tục, cô chấp chấp mắt, nhập chuột mở ra thông báo hệ thống đang nhấp nháy. Viện viện có xa không? Yêu cầu bạn xác nhận tần phận, tin nhắn đính kèm. Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc. Ngón tay cô chặt run lên, thông báo tiếp theo đứng mở ra. Viện viện có xa không? Yêu cầu bạn xác nhận thần phận, tin nhắn đính kèm. Thực ra anh không nhớ em chút nào hết.